Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có điều là Mắt nó thì nhắm Mà nó cười Làm như nó khoái trí lắm Thì thằng Du á Nó bị thằng Hùng sờ như vậy Nó mới cố tình nó nằm ép sát vô tường Rồi nó lấy chân nó quấn kín Thì thằng Hùng lại giật cái chân nó ra Mà sức thằng Hùng bình thường Làm sao làm lợi thằng, thằng Du Tại thằng Du nó mập mà nó mạnh nữa Thì thằng Du ấy, nó cũng thuộc loại gan dạ. Nên nó không có sợ. Nên nó chỉ thấy khó chịu thôi. Cái thằng này cứ cứ, cứ kéo mình nó ra rồi sợ soạn nó. Nó quấn lại rồi. Nó cuốn lại. Nó ráng nó nằm nó ngủ thôi. Rồi đêm đó thằng ngủ nó muốn làm gì chuyện của nó. Sau cái sự việc thằng Du kể chúng tôi có suy nghĩ. Trước đó đó tụi tôi tụ có bày cái trò chơi team building. Khi chơi đó là trước khi nhậu. Thì khi chơi xong rồi thằng Hùng hình như nó bị trúng gió hay gì Cho nên nó không có chơi đến cuối cùng của cái game Nửa chừng thì nó nói là nó bị mắc ói nên nó xin về trước Đến khi mà nhậu thì nó cũng không có xuống ăn hay nhậu Mà nó vẫn nằm bẹp dí ở trên giường ngủ sai xưa Mà sau khi nó đã nôn mửa vài trận rồi đó Coi như nó bị cảm, bị bệnh vậy Nên sau khi nghe thằng Du kể lại Tụi tôi cũng mất mái Hùng Hỏi nó về cái chuyện tối qua Thì nó bảo là tối qua nó trúng gió mệt quá Nó ngủ cho nên đâu có biết gì đâu Khi mà tỉnh lại là sáng rồi Nó còn nói đến giờ tao còn chưa tỉnh nữa nè À thì ra là vậy Sau khi thằng Hùng nó nói rồi Thì tôi với đám bạn mới nghĩ Hết 90% Cái người mà sờ soạn thằng Du tối qua không phải là thằng hùng chỉ mượn thằng hùng để mà sờ soạn thằng du thôi đó là chuyện xảy ra trong lần đi đó thì sau đó tụi tôi cũng có đi vũng tàu cả nguyên đám như vậy cũng vài lần nữa nhưng mà không có dám mướn cái căn biệt thự đó ở nữa và chúng tôi đi đến những nơi khác ở thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra và đó cũng là lần đi chơi và cũng là lần mà đáng nhớ Cho cả nhóm về những chuyện tâm linh đã xảy ra cho chúng tôi Khi ở căn biệt thự đó Còn đây là câu chuyện thứ 7 Là câu chuyện có liên quan đến Tôi gặp được bà ngoại trong giấc mơ của tôi Phải nói từ nhỏ đến lớn thì Tôi vẫn luôn tự hào Và tôi cảm thấy rằng mình rất là được may mắn Vì được sống trong tình yêu thương của ba mẹ và bà ngoại tôi. Nhưng mà, cho dù được cái sự yêu thương chăm sóc đó, tôi không thể vì vậy mà tôi từ bỏ cái tương lai của mình. Tôi cho rằng tôi phải xa gia đình và tôi cố gắng xây dựng sự nghiệp ở Sài Gòn qua lệ giống như bao nhiêu người khác. Rồi tôi cũng ý lại nữa, một phần là tại vì nói cái tiếng là xa gia đình chứ đâu có xa đâu. Cũng cả chừng bảy chục cây số thôi. Cho nên đi đi về về cũng rất dễ dàng. Rồi thì chuyện gì đến nó phải đến thôi. Bà ngoại của tôi một lần lên cơn đột quỵ thì bà ngoại bị chết não. Khi nghe tin đó phải nói tôi như là muốn ngã quỵ luôn. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng chạy về. Trên đường về bảy chục cây số đó tôi không rơi một giọt nước mắt nha. Lúc đó xong mà tôi cứng đến mức độ đó. Tôi chỉ chăm chú chạy xe về tới nhà để mà gặp lại ngoại. Khi vào đến bệnh viện tôi gặp mẹ tôi. Lúc đó tôi không kềm cảm xúc được nữa. Mà tôi đã vỡ hòa lên khóc như là một đứa trẻ vậy. Rồi tôi được vào gặp ngoại. Lúc đó thì ngoại vẫn còn một chút ý thức còn lại. Nhưng mà lúc đó ngoại không có nói chuyện được nữa. Tôi liên tục khóc nấc Và... Nói trong giọt nước mắt, ngoại ơi, con nè ngoại, bé trúc của ngoại nè. Lúc đó thì ánh mắt của ngoại nhìn tôi một cách triều mến. Và ngoại khóc, ngoại rơi nước mắt. Thì lúc đó mẹ tôi mới nói, má ơi, bé trúc nó về kìa má. Bé trúc nó đi làm bây giờ nó về rồi đó má. Vậy đó mà ngoại tôi gật đầu và tiếp tục rơi nước mắt mẹ tôi nói đó là lần đầu tiên nghe kể từ khi vào bệnh viện chưa bao giờ ngoại tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net